Chương 8, tiểu tử này giỏi lắm, chẳng lâu sau tô doãn xâm đã đến ti 33, còn về vấn đề của quỷ hồn vừa rồi, hắn không trả lời. Trời xanh trưng giám, đây cũng là ngày đầu tiên tô doãn xâm làm quỷ sai, đối với với việc ti chỉ ác của địa phủ xử lý vong hồn với dầu chiên như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, vì hắn cũng vẫn là một tay mơ. Trong ti 33, Đông đảo quỷ sai tới tới lui lui, dắt vong hồn tới đại điện để đăng ký. Lục Cương ngồi ở chủ vị, sắc mặt hắn ta đen kịt, âm khí lượn lờ quanh người, nhìn quỷ sai. Tới tới lui lui ở phía dưới, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn ta đột nhiên lóe lên, chỉ thấy bên ngoài đại điện, một vị quỷ sai dắt 5 vị vong hồn tiến vào bên trong, điều này làm cho Lục Cương có chút kinh ngạc. Trước giờ không có nhiều quỷ sai câu hồn làm việc nhiệt tình, thứ nhất là lên dương gian quá nguy hiểm, thứ hai công việc vừa phức tạp vừa quá nhiều, cho dù ngựa không dừng vó, cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, bọn họ rứt khoát nằm chơi luôn, nhưng tên quỷ sai này lại một lần câu được 5 vong hồn trở về, làm cho lục cương có hơi chấn động. Hóa ra là hắn. Lục Cương nhìn Tô Doãn Sâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hôm qua cuộc đời của Tô Doãn Sâm hiện lên trong gương soi nghiệp đã mang lại ký ức mới mẻ cho Lục Cương đến. Tận bây giờ, sở thích đặc biệt của hắn đúng là không tầm thường. Sự xuất hiện của Tô Doãn Sâm khiến sắc mặt những quỷ sai khác trong tì 30 vô cùng khó coi. Tô Doãn Sâm, sao người câu nhiều thế? lúc này. Là thanh dắt một vong hồn tiến vào ti. 33. Lời ta nói ngươi cũng không ghi tạc trong lòng à. Ngươi nhìn xem, ánh mắt của quỷ sai bốn phía có thể giết ngươi hay không? Tô doãn xâm nhìn bốn phía, ngoại trừ Trần Khang và La. Thanh ra, ánh mắt của những quỷ sai khác nhìn về phía mình cũng giống hệt với những quỷ ở trên đường Hoàng Tuyền vậy. Tiểu quỷ này ở đâu ra thế? Chẳng hiểu quy củ gì cả. Lúc này, có quỷ sai si sao bàn tán. Hắn làm như vậy thì chúng ta phải làm sao? Đây chẳng phải là đang đập bát cơm của chúng ta. À, Tô Doãn Sâm cũng cảm thấy không được hay lắm. Dường như bản thân đã thật sự bị căm ghét. Nhưng hắn cũng không ngờ những quỷ sai này lại lười nhác đến thế. Một ngày mà chỉ câu được có một. Vong hồn, trong lúc vô thức. Tô Doãn Sâm đã đến trước mặt Lục Cương, đưa danh sách năm hồn này cho Lục Cương. Năm người, tiểu tử này giỏi lắm, rất có tiền đồ, tiếp tục cố gắng. Lục Cương cười, nói, đa tạ Ti quân khích lệ. Nghe được Lục Cương nói thế, những quỷ sai khác càng thêm không vui. Tiểu quỷ này mới nhậm chức ngày đầu tiên, lại được Ti quân để mắt đến. Hơn nữa, Dựa theo thái độ làm việc của hắn, sau này bọn họ sẽ không dễ dàng lười biếng nữa. Nhìn các ngươi rồi lại nhìn tô doãn xâm đi, ngày đầu tiên trở thành quỷ sai đã câu được năm. Vong hồn, các người thì sao? Làm quỷ sai nhiều năm như vậy, tổng cộng câu được mấy vong hồn. Lục cương nhìn về phía những quỷ sai ở trong ti điện, lớn tiếng khiển trách. Nghe vậy, tô doãn xâm rụt cổ lại. Hắn không muốn tăng thêm thù hận đâu. Hắn nhìn quanh bốn phương, chỉ thấy tất cả quỷ sai đều cúi đầu, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Doãn. Xâm, ác ý trong ánh mắt khiến sống lưng hắn lạnh lẽo. ty quân, thuộc hạ vừa mới thành quỷ sai, còn chưa có công pháp và thuật pháp quỷ tu, xin hỏi đi nơi nào để nhận vậy? Tô Doãn xâm đổi chủ đề, hỏi vấn đề mà mình luôn muốn hỏi. Không vội, chờ sau khi ngươi thích ứng với cuộc sống của quỷ sai, ti cầu hồn sẽ phân phát cho ngươi. Hiện tại chưa có phân phát, là bởi vì sợ ngươi chưa thích ứng với công việc. Quỷ gì ai? Trước đó cũng có không ít ví dụ, một số vong hồn làm quỷ sai được mấy ngày thì thấy không hợp, bèn buông bỏ tất cả mà đi luân hồi một lần nữa. Nghe vậy, Tô Giọt Sứt Xâm gật gật đầu, nói, ti quân yên tâm. Ty trước đã thích ứng, kính xin được mau chóng phân phát. Tiểu tử này cũng sốt ruột thật, nếu ngươi đã có thể thích ứng. Vậy truyền cho ngươi cũng không sao. Nói xong, Lục Cương chỉ điểm, điểm ở ấn đường của Tô Doãn Sâm. Bỗng chốc Tô Doãn Sâm cảm giác trong đầu xuất hiện một số chữ viết. Kinh Ung Minh, Quỷ Thần Thất Tai, họ tên Tô Doãn Sâm, cảnh giới, Quỷ binh Năm phần một trăm, thiên phú, thân xác bất tử, linh hồn bất diệt. Công pháp, kinh u minh, chưa nhập môn năm phần mười. Thuật pháp, quỷ thần thất tai, chưa nhập môn năm phần mười. Điểm tiến hóa, năm, sứ mệnh, cố gắng làm việc, nâng cao tính tích cực của quỷ sai, duy trì cân bằng âm dương trong trời đất. Chú thích, tâu hồn có thể nhận được điểm tiến hóa. Tô doãn xâm kiểm tra bảng, không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra công pháp và bí thuật cũng có thể dùng để tăng điểm tiến hóa. Điểm này rất tốt, bản thân phải cố gắng câu hồn nhiều hơn nữa. Tô doãn xâm, quỷ thân thất tay này ở địa phủ là thuật pháp thượng đẳng đấy. Quỷ sai tu luyện không được mấy người. Cho dù ở ti 33 của ta, cũng không có ai luyện được nhưng mà uy lực thật sự rất mạnh. Tô doãn xâm nhanh chóng giao xong nhiệm vụ, đưa năm hồn phách này đến ti xét xử, bản thân, thì trở lại chỗ ở. Thật ra hắn còn muốn tiếp tục đi câu hồn, nhưng cân nhắc đến chuyện vừa mới làm việc, nếu phô trương quá thì sợ rằng không tốt. Huyết nguyệt rất nhanh đã hạ xuống, đông đảo quỷ sai. Đều nghỉ ngơi, tô doãn Sâm ăn chút đất xét đen, cảm giác mùi vị thật thơm. Sau đó ngồi ở trên quan tài, bắt đầu lật xem sổ sinh tử, xác định đối tượng câu hồn ngày mai. Sau đó, hắn tiêu hao một chút điểm tiến hóa để tăng quỷ thần thất tai lên trình độ nhất tai. Điểm tiến hóa hiện tại, 4. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày tô doãn xâm đều đi sớm về trễ. Hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của những quỷ sai khác, mỗi ngày đều câu 5 vong hồn về. Có đôi khi một ngày còn xuống dương gian hai lần Điều này làm cho đông đảo quỷ sai hoàn toàn tê giải Tên quỷ sai mới đến này quá chăm chỉ Chỉ trong nửa tháng đã câu gần 100 vong hồn Bây giờ giá trị công hiến cho ti 13 đã Vượt qua một số quỷ sai kỳ cựu đã làm việc được trăm ngày Sao tên khốn này lại chăm vậy chứ? Có quỷ sai bất mãn Đã đến lúc dạy dỗ hắn một phen Để hắn hiểu chút quy củ Nếu không Cuộc sống về sau của chúng ta Sẽ không rảnh rỗi nữa Đêm nay đi Đêm nay đến chỗ ở của hắn Dạy dỗ cho hắn biết quy củ của ti 13 Mấy vị quỷ sai thương lượng với nhau Do Kiều Thông và Phương Chu dẫn đầu Quyết định buổi tối sẽ Đến mộ của Tô Doãn Xâm Trong mộ Tô Doãn Sâm ngồi trên quan tài, nửa tháng qua đi câu hồn đã giúp hắn kiếm được không ít điểm tiến hóa, những điểm tiến hóa này đều được hắn dùng để thăng cấp bản thân. Họ tên: Tô Doãn Sâm. Cảnh giới: Quỷ sát 18/1000. Thiên phú: Thân xác bất tử, linh hồn bất diệt. Công pháp: Kinh U Minh, thành tựu nhỏ 8/100. Thuật pháp: Quỷ thần thất tai. Nhị tai tám phần một trăm. Điểm tiến hóa, tám, sứ mệnh, cố gắng làm việc, nâng cao tính tích cực của quỷ sai, duy trì cân bằng âm dương trong trời đất. Chú thích câu hồn có thể nhận được điểm tiến hóa. Nhìn thuộc tính trên bảng, tô doãn sâm nhếch miệng cười. Hắn bây giờ đã đạt tới cấp độ quỷ sát, cấp độ này so với các quỷ sai. Câu hồn khác đã tương đối cao Hơn nữa Kinh U Minh cũng đạt được thành tựu nhỏ Tốc độ hấp thu quỷ khí Cũng gia tăng không ít Thuật pháp duy nhất quỷ thần thất tai Cũng đã đạt tới cấp độ nhị tai Theo hắn biết Các quỷ sai của Ti 33 Tu luyện quỷ thần thất tai Phần lớn vẫn còn ở tầng nhất tai Thuật pháp này Đặc biệt nhằm vào linh hồn Nếu sử dụng để ra tay với người tu luyện ở dương gian thì thứ nhằm vào chính là nguyên thần. Hiện tại thực lực của mình, so với các quỷ sai trong ti 33 chắc cũng là cường già. Tâm trạng của tô doãn sâm khá tốt, lại cau mày ăn vài miếng đất sét đen, vẫn thấy thơm ngon. Như cũ, sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Tô doãn sâm, tô doãn sâm, người có ở đó không? Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài mộ có âm thanh lén lút truyền đến, đánh thức tô doãn. Xâm, la thanh, tô doãn xâm mở mắt ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó thân hình chợt vụt tắt, hóa thành một làn xương đen biến mất khỏi mộ phần.